Quỷ bình thường thực lực liền có thể so sánh với Đại Tông Sư hơn nữa. Cùng trong Đại Tông Sư thực lực của quỷ cũng phi thường cường hãn Đám quỷ này được người Phật Sơn gọi là quỷ tướng. Quỷ tướng ngoại trừ chiến lực ra. Nó còn có thể điều khiển đại lượng. thi cực kỳ có sức phá hoại hơn nữa quỷ tướng cũng có thể tiến hóa. Cho dù hiện nay vẫn chưa ai biết chúng nó tiến hóa kiểu gì. Quỷ tướng sau khi tiến hóa liền trở thành quỷ vương. Quỷ vương thực lực chính là ngũ tuyệt cao thủ. Thuộc hạ đã giao chiến vài lần với đám quỷ vương này. Thực lực con nào cũng cường hãn dị thường. Thuộc hạ có tự tin chiến thắng quỷ vương nhưng nếu từ hai con trở lên liền chỉ có thể quay đầu bỏ chạy. Quỷ vương cũng sẽ không còn điều khiển thi mà trực tiếp điều khiển quỷ tướng đồng thời quỷ vương cũng có thể tiến hóa. Tiến hóa của bọn chúng gọi là quỷ đế. Quỷ đế chính là tồn tại cao nhất tại Phật Sơn. Toàn bộ vùng hắc ám của Phật Sơn nghe nói chỉ có hai tôn quỷ đế quỷ đế thực sự hoàn toàn có thể so sánh cùng đế vị cao thủ của nhân tộc không kém chút nào năm đó tạo địa thần tăng của thiếu lâm tự đại phát thần uy đánh chết một đầu quỷ đế giảm số lượng quỷ đế từ ba xuống còn hai bất quá sau trận chiến này ông ta liền một mực ở trong thiếu lâm dưỡng thương chưa bước ra khỏi cửa chỉ ít đã dưỡng thương vài năm chưa thể xuống núi. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 250, địa ngục 7, quỷ là một khái niệm đầu tiên mà vô song nghe. Kiếp trước cái gì ma cái gì quỷ bản thân hắn chưa từng tin nhưng cũng đã nghe thấy tương đối nhiều có điều chưa thể hình dung ra nó là cái dạng gì. Lúc này nghe kêu ma chí nói về quỷ, thật ra trong đầu vô song lại có suy nghĩ khác. Quỷ có thể thống trị và điều khiển thi Quỷ bắt nguồn từ nhục thi mà nhục thi nói trắng ra là người dân bình thường Phật Sơn trước đây là thánh địa của Phật Môn Nó không bao giờ thiếu dân thường Bất kể là khách phương xa đến hành hương hay dân chúng tại Phật Sơn Số lượng có thể lên đến vài vạn người Phật Sơn rất lớn, phi thường lớn từ đó số lượng phàm nhân cũng phi thường nhiều Suy nghĩ của vô song chính là Quỷ thực chất là cư dân của Ma Sơn. Thế giới này có hai cái thiên đạo hoặc chỉ ít có một thứ nữa mạnh ngang thiên đạo hiện nay. Thiên đạo muốn giết ma vật để sống tiếp. Ma vật lại muốn thôn phệ thiên đạo để trở thành một thiên đạo mới. Nếu đã là thiên đạo mới vì đồng nghĩa với một thế giới mới, một thế giới hoàn toàn khác. Vậy có khi nào sinh vật gọi là quỷ kia chính là hạch tâm sinh mệnh của thế giới mới hay không? Ma vật tạo ra quỷ. Nó muốn lấy quỷ làm trung tâm sinh vật tạo nên thế giới mới của chính mình, một thế giới mà quỷ có thể coi như con người của thế giới này. Nếu đây là mục đích tạo ra quỷ của ma vật thì mọi chuyện sẽ đi rất xa rất xa bởi theo vô song, ma vật đã có dự tính tạo nên sinh mệnh thì nó cũng bắt buộc phải làm ra được một đặc tính của sinh mệnh, sự phát triển, việc từ nhục thi trở thành độc thi rồi trở thành quỷ tướng, quỷ vương. Quỷ đế đã nói rõ sự phát triển của loài quỷ. Càng đáng sợ hơn quỷ tộc tại Ma Sơn lại bắt nguồn từ nhân tộc tại Phật Sơn. Vậy nếu quỷ tộc có trí tuệ của nhân loại cùng sức mạnh của con người thì chuyện gì xảy ra? Đáp án thực sự rất đáng để sợ hãi. Cũng may nhiều năm qua ma khí một mực không thể vượt qua Ma Sơn nếu không diệt thế chắc chắn sẽ hàng lâm. Chỉ sợ toàn bộ nhân loại sẽ bị thay bằng một giang sinh vật mới. Nhân tộc sẽ bị thay thành quỷ tộc. Cái vấn đề này vô song không dám bỏ qua. Thế giới này không liên quan gì đến hắn nhưng mà hiện tại không có A Thanh thì hắn xác định không trở về được. Theo vô song hắn muốn trở về chỉ có thể đạt đến sự cường đại của A Thanh, là A Thanh ở trạng thái đỉnh phong. Con đường này thực sự rất xa rất xa, chỉ ít theo vô song ước tính A Thanh đỉnh phong có lẽ bằng vô song trong trạng thái ngũ long hay thậm chí là lục long. Hắn bây giờ mới đạt tới Tam Long, muốn đến Lục Long thì phải đợi bao lâu? Cái này hắn không tính nổi. Hắn còn phải... Ở đây rất dài, vậy đồng nghĩa với hắn tương lai sẽ phải đối mặt cùng diệt thế hàng lâm. Vô song cũng biết tại thế giới cũ cũng chính là nơi đế thích thiên giá lâm. Đế thích thiên có thể tạo ra một con ma vật ở thế giới này, vậy hắn có thể làm lần thứ hai không? Vậy thế giới cũ của hắn hoàn toàn có thể dính đến thảm họa diệt thế, đặc biệt cái nơi gọi là hắc địa kia. Chỉ sợ chính là nơi bắt đầu thảm họa diệt thế, nó không khác gì ma sơn thậm chí còn cường hãn hơn. Ở hắc địa không thiếu sinh vật mạnh ngang ngựa đế vị, số lượng vượt xa ma sơn. Kiêu ma chí cũng không biết vô song đang nghĩ gì, hắn hiện tại vẫn đang thao thao bất tuyệt về ma sơn. Công tử lại nói tiếp về cái gọi là thi... Thi không thể so sánh bằng quỷ dù sao thi cũng không thể tiến hóa đồng thời đối phó dễ dàng hơn nhiều Thi cấp thấp nhất cũng là nhục thi Tuy nhiên nhục thi này lại bắt nguồn từ xác người chết Chỉ cần xác chết dưới tông sư cấp bậc thì đều là nhục thi Nếu xác chết là tông sư thì sẽ chuyển hóa thành cương thi Xác chết là đại tông sư thì được gọi là thiết thi ngũ tuyệt cấp bậc thì gọi là ma thi Chỉ duy nhất một điều mà không ai giải thích được đế thi theo lẽ thường là từ xác chết đế vị cao thủ mà ra bất quá thuộc hạ có thể lấy tính mạng ra đảm bảo tuyệt đối không có đế vị cao thủ nào ngã xuống số lượng đế thi rất nhiều tại quãng thời gian thuộc hạ ở Phật Sơn số đế thi xuất hiện lên tới 7 con vô song thầm lấy làm kỳ có điều thật ra đế thi đặc biệt hắn đã sớm trải nghiệm vô song căn bản không tin Đế thi là do đế vị cao thủ chết đi mà hóa thành nhưng mà từ khi được chứng kiến độc cô cửu kiếm của đế thi tại đào Hoa Đảo, vô song lại có một suy nghĩ càng điên cuồng hơn. Đế vị cường giả hiện nay mà hắn biết ngoài tạo địa thần tăng ra thì không có ai nhưng mà trước tạo địa thần tăng cũng không thiếu cường giả. Tại thế giới này chỉ ít còn có độc cô cầu bại, có đoàn tư bình, có hoàng thường, có cả tiêu giao tử. Có khả năng nào đế thi chính là từ xác chết của bọn họ mà chuyển hóa ra không? Vô song chưa từng gặp đế thi tại Ma Sơn vì vậy hắn vẫn cứ nghĩ con mình gặp trên đào hoa đảo chính là đế thi bình thường. Nếu mỗi đế thi chỉ có chiến lực 300 chiêu của đế vị cao thủ vậy bọn chúng hoàn toàn có thể từ xác chết của các đế vị cao thủ thế hệ trước hóa thân mà ra. Ma vật sẽ không biến xác chết của đế vị cao thủ thế hệ trước trực tiếp thành thi mà lấy năng lực của bọn họ nhét vào ma khí, từ đó có thể tạo ra rất nhiều đế thi. Theo cách này số lượng đế thi lên tới 7 con cũng không phải là không thể mang theo suy nghĩ của mình, vô song tiếp tục hỏi câu thứ 3. Ta nghe nói xác chết sẽ hóa thành thi, vậy lúc nãy nếu ngươi giết ta, ngươi tính dùng cách gì ngăn cản ta thành thi? Kiêu ma chí nghe đến đây sắc mặt giật giật một chút đồng thời có xúc động muốn tát cho mình một cái. Hắn cảm nhận được ma khí của vô song rất nặng. Đứng từ xa quan sát cũng có thể thấy vô song can A bơn A không yếu. Mình vì cái gì phải? Ôm việc vào thân đây. Thở dài một chút. Kiêu ma chí lại đáp. Công tử, qua vài năm chiến đấu tại Phật Sơn, chúng ta cũng bắt đầu phát hiện ra một vài điều. Muốn ngăn cản thi hóa thành ma có nhiều cách, cách đầu tiên là dùng Phật Kinh siêu hồn, sau khi giết chết người nhiễm ma khí liền trực tiếp tụng kinh, trải qua kinh văn có thể trực tiếp hóa đi ma khí trong người đối phương, khiến đối phương chết một cách thanh thản. Cách thứ hai liền có thể sử dụng đến cổ binh, dùng cổ binh giết người thì cũng không sợ bị ma hóa có điều cổ binh đa số đã hoen ố, chủ yếu được dùng để phòng ma khí rất ít cổ binh còn có thể sử dụng để diệt ma đi ma khí. Cách thứ ba là dùng phù chú của huyền môn đạo gia, phù chú quả thật cũng như Phật kinh, hoàn toàn đủ sức hóa đi ma khí. Cách thứ tư là dùng lửa đốt xác, thiêu rụi xác chết liền không còn, xác cho quá trình ma hóa. Cách cuối cùng là đánh nát đầu xác chết, bất quá cách này tương đối khó, xác chết sau khi nhiễm ma khí thân thể phi thường cường hãn. Nếu thực lực xác chết chỉ bình thường liền không nói, nhưng xác chết từ đại tông sư trở lên thì cho dù thuộc hạ muốn đánh nát đầu cũng mất sức rất lớn. Tựa hồ rất thông minh, chúng nó biết cường hóa vị trí đầu cùng não bộ trước tiên, muốn đánh nát đầu xác chết quả thực không dễ, đặc biệt là khi số lượng xác chết quá nhiều, muốn ra tay cũng phi thường lao lực. Ngô Song đối với câu trả lời này liền cảm thấy hứng thú rất lớn, thậm chí hai mắt tỏa sáng. Theo lời kêu ma chí thì vô song nhận ra muốn ngăn cản quá trình ma hóa liền hướng về việc làm sao để tiêu tan ma khí trong thể nội đối phương. Thú thật việc làm tiêu tan ma khí thiên hạ này chỉ sợ vô song là giỏi nhất. Hắn còn có thể hấp thụ ma khí vào người thì tiêu tan ma khí căn bản chẳng tính là gì. Nghĩ một cái, vô song lập tức hành động. Hắn bắt đầu thu lại hộ thể chân khí dùng để bảo vệ niệm từ Bắt đầu để ma khí rất mỏng xung quanh tiến vào cơ thể nàng Đương nhiên đây chỉ là thử mà thôi Kể cả không có tác dụng hắn hoàn toàn có thể để kêu ma chí dùng kinh Phật giúp nàng tiêu tan ma khí Thậm chí chính hắn cũng biết kinh Phật Căn bản hờ con sợ niệm từ gặp bất cứ nguy hiểm gì Câu hỏi cuối cùng Ta muốn biết tình hình của ma sơn hiện nay thế nào Kêu ma chí với câu hỏi này thì bắt đầu cao mày Hắn cảm thấy cái câu hỏi này không tốt trả lời cho lắm, dù sao nếu vô song đứng về phía ma vật, hắn biết được phân bố của nhân tộc thì phải làm sao? Nghĩ đến đây kêu ma chí cũng bắt đầu cẩn thận hơn mà trả lời. Công tử, phân bố của ma tộc thì thuộc hà không rõ về phần phân bố của nhân tộc. Nhân tộc chia làm tứ đại trận doanh, lấy Đông, Tây Nam, Bắc làm tên, tứ đại trận doanh có hai trận doanh đến từ Phật giáo. Một trận doanh của đạo giáo cùng một trận doanh của nhân sĩ Giang Hồ. Đứng đầu mỗi trận doanh đều có đế vị cường giả của nhân tộc hoặc tương đương đế vị cường giả. Tại trận doanh Phật giáo được chia thành hai phe phái, mật tông cùng Thiếu Lâm, phe mật tông liền do Tôn Sư dẫn đầu, trận doanh Thiếu Lâm liền do tạo Địa Thần Tăng dẫn đầu, trận doanh đạo giáo thì do hai vợ chồng Vương trùng Dương, Lâm Triều Anh cộng đồng tiếp quản. Về phần trận doanh nhân sĩ Giang Hồ, thuộc hạ thực sự không quá rõ ràng nhưng người đứng đầu trận doanh này tuyệt đối rất mạnh, chỉ ít tôn sư nói không thắng nổi hắn, vô song hai mắt tỏa sáng, thông tin này quả thật hắn chưa hề biết. Dĩ nhiên có bốn trận doanh lại còn tương đương với bốn đế vị cao thủ, vợ chồng vương trùng dương, lâm triều anh hắn biết, tảo địa thần tăng hắn cũng biết vậy còn thần bí nhân trong trận doanh giang hồ cùng tôn sư của kiêu ma chí là ai kiêu ma chí tôn sư của ngươi là ai kiêu ma chí lần này liền nghi hoặc không thôi nhìn vô song dĩ nhiên vô song không biết tôn sư của mình đế vị cao thủ trong thiên hạ tuyệt đối không nhiều trung nguyên chỉ có tảo địa thần tăng vực ngoại chỉ có tôn sư vậy mà vô song không biết tôn sư tôn sư của thuộc hạ là long tượng cổ phật Tôn Sư chính là người sáng tạo ra long tượng bản nhược công cùng thích giả trị tượng công. Người sáng tạo ra long tượng bản nhược công, hóa ra gọi là long tượng cổ Phật. Như đã nói, thích giá trị tượng công là gì thì vô song không quá rõ nhưng long tượng bản nhược công thì thực sự rất kinh khủng. Kim Luân mới luyện đến tầng thứ 10 đã mạnh như vậy, không biết tầng thứ 13 còn mạnh thế nào? Lực lượng cơ thể của vị long tượng cổ Phật này còn đến mức nào? Lại nói tiếp người mà long tượng cổ Phật cũng cảm thấy thắng không nổi. Người đứng đầu trận doanh, giang hồ, là thần thánh phương nào? Nhất định phải gặp mấy vị danh nhân đó một lần. thẩm nhủ một câu, vô song lại nhìn niệm từ. Nàng hiện nay không thay đổi gì nhưng vô song cũng tinh tế mà cảm nhận được. Bắt đầu có một tia ma khí rất mỏng tiến vào cơ thể nàng. Dùng một ngón tay chạm vào môi nàng. Vô song nhẹ nhàng hút ra một tia ma khí này, hắn quả thực có thể hút được ma khí ra thậm chí lượng ma khí trong người cũng tăng lên một tia. Vô song ánh mắt sáng lên, hắn thậm chí nhìn ra cách làm mình điên cuồng mạnh lên, chỉ cần hắn tăng lực lượng của mình lên, đạt đến ngũ long hắn liền có tư cách đứng trước mặt thiên đạo. Nếu hắn đạt đến lục long, hắn dám đè thiên đạo ra đánh, lục long tương đương với A Thanh đỉnh cao A thanh đỉnh cao có lẽ yếu hơn thiên đạo một bậc nhưng mà hiện tại thiên đạo còn đang hấp hối. Đừng nói là lục long chỉ sợ ngũ long vừa ra, nó đã cảm thấy bất lực. Dùng tay ôm niệm từ, để nàng ngồi vào lòng mình, nhìn về kiêu ma chí, vô song vẫn tương đối hài lòng. Ta ngủ một chút, ngươi liền ngồi đây cảnh giới đi. Nói xu gờ nở mặc kệ kiêu ma chí, vô song cả người nhún một cái. Nhảy lên thân cây sau đó chọn lấy một cành cây lớn nhất Hắn cứ như vậy ôm niệm từ trải qua đêm đầu tiên ở Ma Sơn Quyển 2 chuyện được phát tại trang web Chuyển audio mới com Chương 251 Thần tiên tỷ tỷ 1 Kêu ma trí ở dưới tán cây Cũng không dám lén nhìn vô song cùng niệm từ Hắn chỉ đành nhắm mắt khoanh chân mà ngoan ngoãn tụng kinh Vô song thì lại ôm một niệm từ Hắn có kêu ma trí canh giữ bên dưới cũng có thể thả lỏng hơn một chút đồng thời đại não rất nhanh thay đổi. Thực lực của vô song hiện nay có thể nói đi ngang ma sơn cũng không quá. Trừ khi hắn gặp mặt ma vật siêu cấp cường đại kia hoặc tồn tại siêu việt đế vị cao thủ nào đó mà hắn không biết thì vô song gần như không thể gặp nguy hiểm. Tất nhiên không thể gặp nguy hiểm không có nghĩa vô song vô lo vô nghĩ. Tình trạng bản thân hắn hiện nay rất đặc biệt. Trận doanh nhân tộc sẽ không ai tin hắn là nhân loại Trận doanh quỷ thi chỉ sợ cũng sẽ không coi hắn là đồng loại Bất kể trận doanh nào vô song đều khó mà tiến vào Vì lẽ đó hắn phải nhanh chóng nghĩ cách Trên người vô song ma khí rất nhiều Bất cứ kinh Phật nào đều không có khả năng xóa đi lượng ma khí trên người hắn Cũng chính vì lượng ma khí quá mức khủng khiếp này mới khiến cưu ma chí tìm được vô song Muốn hòa mình vào trận doanh nhân loại, nhất định phải nghĩ cách làm cho ma khí nội liễm. Làm sao để ma khí nội liễm? Cái này vô song nhất định phải suy nghĩ thật kỹ. Sử dụng nội lực áp chế ma khí. Ma khí của vô song còn nhiều hơn nội lực gấp 10 lần. Nội lực căn bản áp chế không nổi. Dùng đảo khí hoặc cổ binh. Mấy thứ này vô song hiện tại không kiếm đâu ra mà có kiếm được đi chăng nữa hắn cũng khó mà tin nổi nó có thể áp chế hắc long của bản thân Dùng kinh phật tịnh hóa ma khí Việc này cũng đừng nghĩ ma khí của vô song đã đạt đến cái chất mà kinh phật chẳng thể nào tịnh hóa được Càng nghĩ vô song quả thật càng đau đầu Hắn chẳng nhẹ chỉ có thể lựa chọn làm địch với cả hai trận doanh Đây tuyệt đối là tìm đường chết Vô song còn yêu đời lắm, mục tiêu ngắn hạn mà vô song đặt ra là tăng cường thực lực của bản thân dựa vào cách liệp sát, thi, cùng, quỷ. Bằng vào việc hấp thụ ma khí trên người, thi, cùng, quỷ, hắn có thể có cơ hội chạm đến cảnh giới tứ long. Nếu đặt đến tứ long, hắn may ra mới đủ thực lực không thuộc về một trận doanh nào cả, dĩ nhiên từ tam long đến tứ long là một chặng đường rất dài, phi thường dài. Dài đến mức nào chính hắn cũng không rõ, vì cái việc này, vô song suy nghĩ cả đêm. Một đêm đi qua, quả thật cũng không uổng công vô song hắn bắt óc mà suy nghĩ, vô song nghĩ đến một loại đặc thù thủ đoạn. Hắn sao có thể quên được hình xăm làm bạn với mình bao nhiêu năm? Cách giải quyết của vô song chính là tập trung toàn bộ ma khí tại một điểm trên cơ thể sau đó dần dần thu nhỏ nó lại, vừa bạn chỉ ngang với một hình xăm. Về phần cách này có thể ngăn cản được lượng ma khí tản ra xung quanh hay không thì vô song cũng không biết. Hắn vừa nghĩ đến đây liền động thân bế niệm từ xuống. Hai người rất nhanh liền chạm đất. Hai người vừa hạ xuống, kêu ma chí cũng mở mắt ra. Sau đó kêu ma chí đột nhiên hai mắt trừng lớn. Hắn thấy vô song đặt niệm từ xuống rồi liền hóa ma. Lại là cái hình dáng cực kỳ đáng sợ kia Việc tiếp theo lại càng khiến cưu ma chí sợ hãi. Hắn chỉ thấy ma khí trên người vô song sụp sôi như đang bị thiêu đốt rồi dần dần nén lại, dần dần thu nhỏ. Ban đầu là ma khí bao phủ toàn thân nhưng không bao lâu ma khí chỉ còn rút lại đến phần thân trên, rồi lại tiếp tục rút đi. Lần đầu tiên vô song thử nén ma khí nhưng không ngờ nó lại dễ dàng đến bất thường, sau đó đến chính vô song cũng phải giật mình. Trên cánh tay phải của vô song, vết bớt đã biến mất không biết bao lâu kia lại xuất hiện. Một lần nữa nó xuất hiện liền hoàn toàn hút tất cả ma khí trên người vô song lại. dồn toàn bộ ma khí vào trong vết bớt. Vết bớt cũng bắt đầu biến dạng. Vì lượng ma khí quá lớn mà từng đường hoa văn uốn lượng kỳ dị bắt đầu xâm chiếm cả cánh tay phải của vô song. Bất kể là những đầu ngón tay hay bả vai đều bị ma văn màu đen này chiếm lấy. Đến khi nó ăn hết phần bả vai phải của vô song, những ma văn này mới bắt đầu dừng lại đồng thời vô song hiện tại không còn bất cứ một tia ma khí nào. Hắn đã trở thành một người bình thường không thể bình thường hơn, đến chính cả vô song hiện nay cũng không cảm nhận được ma khí của mình tồn tại. Cho dù người khác nhìn vào cánh tay phải của hắn cũng chỉ có thể nghĩ đây là hình xăm mà thôi, căn bản chưa từng nghĩ đây là do ma khí tạo thành. Nắm cánh tay phải của mình lại, Vô Song thậm chí vuốt ve lấy lớp ma văn này, vuốt ve cái hình xăm này. Lão bằng hữu gặp lại rồi, tự nói với mình một câu. Vô Song quay đầu lại nhìn Kiêu Ma Trí, hiện nay Kiêu Ma Trí đã kinh ngạc như gặp thiên nhân, như nhìn thấy Phật tổ, ngón tay run run chỉ vào Vô Song, không nói thành lời. Ít giây trước, Vô Song là tuyệt thế ma đầu, ma khí trùng thiên. Ít giây sau hắn lại là trăm phần trăm nhân loại Cho dù cao tăng cỡ kiêu ma chí cũng không nhìn ra bất cứ thứ gì không đúng Ngươi có ý kiến gì Kiêu ma chí cũng nhận ra mình thất thố, Khẽ nuốt một ngụm nước bọt rồi im lặng Thấy kiêu ma chí im lặng Vô song mới gật đầu đồng thời hắn lên tiếng hỏi Ta muốn biết làm thế nào mới có thể giống như ngươi Có tư cách đi liệp sát đám thi quỷ đồng thời có cơ hội đi liệp sát những người bị ma khí xâm chiếm Kiêu ma chí nghe vô song hỏi cũng rất nhanh đưa ra câu trả lời Bẩm công tử, thông thường muốn tự mình liệp sát đám thi quỷ là việc không thể nào Nhất định phải đi theo tổ đội Dù sao kể cả thực lực thông thiên nhưng tại nơi này tất có lúc lật thuyền trong mương Đương nhiên đây chỉ là áp dụng với cao thủ bình thường, ở trận doanh nhân loại còn có một chức danh gọi là tử tinh cao thủ. Khi đạt đến ngũ tuyệt cấp bậc sẽ được tính là một sao gọi là nhất tử tinh cường giả, sau đó lần lượt là nhị tử tinh cường giả, tam tử tinh cường giả. Khi đạt đến thất tử tinh cường giả liền có tư cách một mình hành tẩu tại Ma Sơn. Cũng chỉ có thất tử tinh cao thủ mới có thể được giao trọng trách đi tiêu diệt những cường giả chuẩn bị ma hóa. Nhìn nhìn kiêu ma chí một chút, vô song khẽ chỉ vào hắn. Ngươi là cao thủ bậc nào? Nghe vô song hỏi, kêu ma chí không khỏi tự hào mà đáp. Công tử, ta là bát tử tinh cao thủ, trong trận doanh mật tông cũng có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Công tử có thể chưa đánh giá chính xác lắm về cách phân chia cấp độ. Thông thường từ nhất tinh đến tam tinh tương đương với ngũ tuyệt sơ kỳ, từ tứ tinh đến lục tinh chính là ngũ tuyệt trung kỳ, từ thất tinh đến cửu tinh là ngũ tuyệt hậu kỳ, từ thập tinh đến thập nhị tinh là ngũ tuyệt đỉnh phong. Thập nhị tinh cao thủ thực sự còn hiếm hơn cả đế vị cao thủ, toàn bộ thiên hà có lẽ chỉ có vương trùng dương đạt đến cái trình độ này. Cũng vì vương trùng dương quá mực mạnh mẽ nên tổ hợp vợ chồng bọn họ mới ngang nhiên được coi là đế vị cường giả. Bằng vào hai vợ chồng mới mạnh mẽ chống đỡ cho trận doanh đạo giáo. Thập nhất tinh cao thủ, thuộc hạ chưa thấy quá nhiều nhưng không phải là không có. Điển hình có thể kể tới Linh Thứ Cung, Thiên Sơn Đồng Mộ, cũng có thể kể đến Long, một đảo chủ hiệp khách đảo. Đương nhiên Thiếu Lâm hay Mật Tông cũng có nhân vật cấp bậc này. Vô song lúc này lại bắt đầu tính toán đến thực lực của mình. Nếu hắn không vận dụng ma khí có lẽ là ngụ tinh hoặc lục tinh cao thủ, khoảng cách đến thất tinh cao thủ vẫn còn. Tất nhiên có kêu ma chí ở đây. Mỗi lần hắn ra ngoài liệp sát thi quỷ đều có thể dẫn vô song đi nhưng đừng quên kêu ma chí là trận doanh Phật giáo. Vô song chẳng nhẹ phải cạo đầu giả làm cao tăng đi vào trận doanh Phật giáo. Cái này dĩ nhiên hắn không làm. Ngoại trừ các đạt đến thất tinh cao thủ rồi tự mình ra ngoài Còn có cách nào tiếp xúc với thi quỷ nữa Cứu ma chí gãi đầu rồi đáp Bẩm công tử Thường thường cứ một khoảng thời gian Không biết ma vật bên trong Phật Sơn bị điên hay không Nó sẽ tạo ra một đợt thi chiều cực kỳ đáng sợ Đây gần như là cách tiếp xúc với thi quỷ bình thường và dễ dàng nhất Tất nhiên đôi khi nhân lực đặc biệt thiếu Cũng có thể có nhiệm vụ đặc biệt tuy nhiên bất kể nhiệm vụ đặc biệt nào cũng chỉ có thể do tinh vị cao thủ đến tiếp nhận. Sau đó tinh vị cao thủ dựa trên điều kiện nhiệm vụ mà chọn người thích hợp trong trận doanh đi theo. Không nói gì nữa, Vô Song đã nắm tương đối rõ cách hoạt động của trận doanh nhân tộc. Hắn hiện tại liền có thể bắt đầu hành động. Ngươi ở đây bao lâu rồi, vậy có tính được ra lần thi chiều tiếp theo là khoảng khi nào? Kiêu ma chí sắc mặt ái ngại mà nhìn vô song, hắn có cảm giác vô song phi thường, phi thường khó hiểu. Gần như cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu nhưng mà dĩ nhiên lại cứ xuất hiện ở đây. Công tử, lúc này chính là thời điểm, thi triều nha, liên minh nhân tộc cùng thi triều đã chiến đấu đến ngày thứ hai rồi. Sắc mặt giật giật, vô song nhìn về phía kiêu ma chí, vậy sao ngươi lại ở đây? Kêu ma chí gãi gãi đầu, ta là liệp sát giả lại am hiểu kinh Phật, có kinh văn hổ thân tất nhiên không sợ ma khí, nhiệm vụ chính của ta là tiến vào trung tâm Phật Sơn, truy lùng quỷ vương, mỗi lần thi chiều đều phải có quỷ vương, nhiệm vụ của cao thủ cấp bậc như chúng ta chính là săn giết quỷ vương, vô song vỗ đầu mình một cái, lại hướng về Cưu ma chí, săn được con quỷ vương nào chưa? Kiêu ma chí liền hơi hơi cúi đầu, hai mắt nhìn chẳng xuống chân mình, sau một lúc hắn cười khổ mà đáp, ta tưởng công tử là quỷ vương nên mới tìm đến, sau đó thế nào công tử cũng biết, tuyệt đối không còn lời nào để nói với kiêu ma chí, hắn tiến về phía niệm từ, day day hai huy hệ thái dương của nàng, quên mất, kiêu ma chí ngươi nói trận doanh võ lâm. Vậy có biết bác cái Hồng Thất Công cùng Đông Tà Hoàng Dược Sư liệu có mặt trong trận doanh đó hay không? Kiêu Ma Chí nghe Vô Song nói đến hai cái tên này, đương nhiên gật đầu. Hai người này đều là hãn tướng của trận doanh Võ Lâm, đương nhiên có mặt. Thuộc Hạ vẫn là nhận thức hai người này bất quá thực lực bọn họ thua thuộc Hạ, không có tư cách liệp sát quỷ vương. Vô Song nghe vậy hai mắt sáng lên hắn hiện nay nhất định muốn hành động một mình, việc mang theo mục niệm từ tương đối vướng tay vướng chân. Lúc trước thì cũng thôi nhưng nếu có hồng thất công thì lại khác. Lão An Mày này nhất định sẽ bảo vệ tốt niệm từ. Chỉ cần trận doanh võ lâm không bị công phá, niệm từ căn bản là an toàn. Bằng vào quan hệ của mục niệm từ với bắc cái lại thêm kêu ma chí. Bản thân niệm từ rất khó bị đẩy ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Đây gần như là lựa chọn an toàn nhất cho nàng rồi. Thứ nhất, mang bí tịch hỏa diễm đao đưa cho ta. Ta chuyển cho ngươi 15 chiêu đầu trong hàng long trưởng pháp. Thứ hai, lập tức quay đầu trở về trận doanh nhân tộc. Kiêu ma chí nghe vậy liền đứng lên, ánh mắt lén đánh giá vô song. Hắn còn tưởng vô song cướp luôn hỏa diễm đao của hắn chứ. Không ngờ vô song vẫn chuyển lại cho hắn 15 chiêu hàng long. Kiu Ma Chí lúc này trong nội tâm mới bắt đầu tốt hơn một chút, dù sao gỡ một chút vốn còn hơn là mất trắng. Về phần điều thứ hai, căn bản không cần nghĩ, Kiu Ma Chí lập tức đồng ý. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 252 Thần tiên tỷ tỷ 2 Vô song nâng niệm từ lên sau đó dùng hai tay nhẹ di lên huyệt thái dương của nàng. Không bao lâu sau niệm từ liền tỉnh, Niệm từ vừa mở mắt ra, đập vào mắt nàng là khuôn mặt của vô song, ánh mắt liền khẽ trước trước, đáng yêu vô cùng. Vô song đối với nàng khẽ cười, nâng niệm từ đứng dậy rồi hỏi, thương thế của nàng thế nào rồi? Cơ thể có thoải mái hơn không? Mục niệm từ nghe vậy liền kiểm tra thân thể mình một chút, nàng là người học võ dù sao cũng phải tự hiểu được trạng thái thân thể của mình, làm ra vài hoạt động nhẹ nhàng. Sắc mặt liền vui mừng hơn không ít Thân thể ta Thực sự tốt hơn hôm qua quá nhiều Đau đớn vẫn còn nhưng thực sự có thể Làm ra vài cử động nhẹ nhàng Nghe được vậy Vô song liền nhẹ vỗ vào lưng niệm từ Yên tâm Thân thể nàng chỉ biết càng ngày càng tốt Chúng ta đi thôi chứ mục niệm từ hơi hơi đỏ mặt Nàng lúc này cũng có thể bước đi Vì vậy gật đầu nhưng mà nàng tuyệt không hiểu Thế nào là đi Trong miệng vô song Nàng vừa gật đầu xong đã thấy vô song cúi người, bế ngang nàng lên, ôm nàng vào trong ngực sau đó quay đầu về phía kiêu ma chí. Chúng ta xuất phát, kiêu ma chí thân là mốt đời cao tăng, cũng chẳng có bất cứ ý nghĩ gì khi nhìn vô song cùng niệm từ âu yếm, chỉ nhẹ cúi đầu đáp. Vâng công tử, kiêu ma chí sau đó liền đi trước dẫn đường, về phần niệm từ trong ngực vô song liền đỏ mặt, nàng muốn cố gắng thoát khỏi tay vô song. Cả người đung đưa một chút nhưng căn bản chẳng có chút kết quả nào. Ta có thể tự đi mà, để ta xuống đi. Vô song cười cười danh chính ngôn thuận mà đáp. Nàng quá chậm, vẫn bế mục niệm từ. Thân hình vô song dần dần lướt đi theo kiêu ma chí. Cảm nhận được tiếng gió lướt qua người mình, niệm từ trợn tròn mắt. Nàng biết cao thủ trong võ lâm đến một mức độ nào đó khinh công liền như xé gió mà đi. Nhưng khi nằm trong ngực vô song... Nàng mới là lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác này Cái cảm giác này với niệm từ có thể nói là cực kỳ mới lạ Vùi đầu trong ngực vô song Niệm từ lên tiếng Bạch, người kia là Niệm từ hỏi dĩ nhiên là kêu ma chí Nàng lúc trước ở bên vô song rõ ràng không thấy người này Thuộc hạ của ta Nàng tạm thời có thể tin tưởng hắn Lần này ta muốn đưa nàng đi gặp một người có người này ở bên ta có thể yên tâm phần nào mục niệm từ tạm thời không hiểu ý của vô song nàng liền hỏi là người nào vô song hướng về nàng tặng cho nàng một nụ cười hồng thất công lần trước trên võ đài ta thấy muội dùng một chiêu tiêu giao du chắc hẳn cũng là võ công của thất công truyền thụ đúng chứ mục niệm từ không ngờ vô song đến hiện nay còn nhớ Liền gật đầu sau đó lại nghĩ đến hồng thất công, hai hàng lông mày lá liễu nhẹ cau lại. Nàng đương nhiên nhớ hồng thất công thậm chí ngày hôm qua nàng còn muốn đi tìm thất công. Phụ thân đã chết, nàng đã không còn thân thích, không nhà để về. Thiên hạ này chỉ còn hồng thất công quen thuộc với nàng, chỉ còn thất công đối tốt với nàng. Hiện nay thì lại khác, Đông Phương Mạch xuất hiện, ít nhất về một mặt nào đó Đông Phương Mạch cũng có thể coi là Của nàng, nàng có người để mà hướng về. Vô song muốn đưa nàng cho hồng thất công vậy có phải là nói vô song sẽ lại biến mất như lần trước hay không? Ngươi có phải sẽ lại bỏ đi nữa không? Vô song nghe thấy giọng nói có chút ai thán của niệm từ. Hắn cũng hiểu nàng đang nghĩ gì. Tốc độ vô song có chút chậm lại. Trong ánh mắt có ôn nhu hơn nữa, hai tay hắn như càng ôm chặt niệm từ hơn. Sẽ không? ta lần này ta sẽ không lại đi, được chứ? Chỉ là nơi này quá mức nguy hiểm, ta chỉ có thể đảm bảo an toàn cho chính ta chứ khó mà đảm bảo an toàn của nàng. Ta nhất định không thể để cho nàng gặp nguy hiểm vì vậy mới đưa nàng cho thất công. Nằm trong ngực vô song, niệm từ hai tay có chút giữ chặt vạt áo của hắn. Nàng nhẹ nhắm mắt lại mà im lặng, niệm từ không nói, vô song cũng không nói. Chẳng đường trở nên yên tĩnh vô cùng. Mãi đến khi cả vô song cùng kiêu ma chí đều dừng lại. Sự yên tĩnh này mới bị phá hủy. Trước mặt hai người, rốt cuộc cũng xuất hiện thi. Hơn nữa chủ yếu là cương thi. Kiêu ma chí dừng lại, quay đầu về phía vô song. Công tử, trước mặt tổng cộng có hai mươi đầu cương thi. Chúng ta né qua hai trực tiếp cường công. Đứng trên ngò đất cao. Vô song quan sát đám cương thi này một chút sau đó trong ánh mắt hiện lên một tia hương phấn. Với người khác là cương thi nhưng với hắn toàn là mỹ vị. Vô song từng buồn khổ bắc minh thần công chẳng thể hút nội công được nữa nhưng mà hiện tại cũng chẳng khác gì hắn có bắc minh thần công trong tay cả. Hắn có cả biển ma khí để mà hấp thu. Ở trong ngực vô song một niệm từ lúc này cũng mở mắt ra đập vào mắt nàng chính là hình ảnh cương thi hình ảnh mà cả đời nàng chưa từng nhìn thấy cương thi hình dáng thế nào toàn thân cương thi đúng là bị ma khí bao phủ thậm chí còn chẳng nhìn ra nổi mặt mũi bất quá trên người cương thi có rất nhiều khối da thịt bị lở loét trên người bọn chúng không thiếu trên người cương thi không có máu không có kinh mạch nhưng thịt thì vẫn còn từ phần thịt thối trong người bắt đầu dẫn dòi bỏ đến nhìn buồn nôn vô cùng thậm chí rất nhiều cương thi còn mất tay Mất chân, mụ mắt, có con mất nguyên cả phần hàm dưới Đối với một nữ tử như mục niệm tử thì đây chính là địa ngục nhân gian Thân thể niệm tử toàn bộ đều run lên Nàng thực sự sợ cái thứ này Cũng may vô song vẫn đang ôm lấy nàng Ánh mắt đầy tự tin Niệm tử, yên tâm mấy thứ này rất nhanh sẽ qua Nhắm mắt lại một chút Niệm tử nghe lời vô song Đôi mắt lại nhẹ nhắm vào Vô song sau đó ra hiệu cho kêu ma chí, hắn chậm rãi đặt niệm từ xuống. Kêu ma chí biết ý cũng là đi đến trước mặt niệm từ bảo vệ nàng, hắn cũng biết vô song muốn cường công đám cương thi này. Vô song đứng trên ngò đất cao, thân hình cực tốc lao về phía trước đồng thời trong đầu chậm rãi suy tính. Dùng thực lực khoảng ngụ tinh của vô song muốn giết chết 20 con cương thi cũng tương đương 20 Luyện thể cao thủ là cực kỳ dễ dàng Đặc biệt đám cương thi trí não còn cực thấp kém Tất nhiên cho dù vô song có thể giải quyết đám cương thi này Cũng không thể đảm bảo gây ra động tĩnh không lớn Hắn muốn làm việc này để cho thần không biết quỷ không hay liền phải vận dụng ma lực Nâng sức mạnh của mình từ ngụ tinh vượt qua thập nhị tinh Trực tiếp đạt đến đế vị Càng quan trọng hơn, vô song muốn nghiên cứu lại vết bớt của chính mình. Vết bớt của hắn quả thực cực kỳ không tầm thường, chỉ dựa theo ý nguyện của vô song. Từ lúc hắn lao từ gò đất xuống chỗ đám cương thi, cả người hắn cũng biến thành ma hóa. Toàn bộ ma khí bao phủ cơ thể, có chẳng tam long sau lưng sẽ không hiện ra nữa. Sau khi hoàn toàn tiến vào trạng thái ma hóa, vô song lại phát hiện ra đám cương thi vậy mà bất động. Lúc vô song lao xuống, toàn bộ cương thi đều lao về phía hắn nhưng khi hắn ma hóa, đám cương thi lại coi hắn không tồn tại hay nói đúng hơn là coi hắn trở thành một phần đồng bọn vậy. Nhìn thấy biểu hiện này của cương thi, vô song khẽ nhếch miệng, hắn chậm rãi đi đến trước mặt một đầu cương thi, qua vô, vô tay trước mặt nó. Cương thi vậy mà một chút chút phản Ứng cũng không có, vô song nghĩ nghĩ một chút. Lại bắt đầu thử tung ra một quyền, một quyền trực tiếp đánh nổ đầu cương thi sau đó hắn lại biến quyền thành trào, trong lòng bàn tay của hắn sinh ra hấp lực, hấp lực liền hút toàn bộ ma khí trong người cương thi ra. Lần trước khi giết chết ác tăng kia, ma khí chảy xuống đất rồi biến mất trong đại địa, lúc này ma khí hoàn toàn không xuất hiện tình trạng như trước, đều bị vô song hấp thụ, thân hình cương thi ngục xuống, hóa thành bụi phấn. Về phần ma khí chạy ngược vào trong cơ thể vô song tuy nhiên có một lượng rất lớn ma khí trực tiếp bốc hơi, từ cơ thể hắn bay ra ngoài. Lượng ma khí này quá tạp, cơ thể vô song vậy mà chỉ lấy phần tinh hoa nhất còn lại đều đào thải ra ngoài. Về phần lũ cương thi, sau khi thấy đồng đội của mình ngộp xuống, đều quay mặt ra nhìn vô song nhưng vẫn là không có một chút chút cử động nào. Vô song cứ như đang đi chợ vậy, hành tẩu trong đám cương thi... Từng quyền đánh ra, mỗi quyền trực tiếp làm một đầu cương thi về với cát bụi đồng thời mỗi quyền lại làm ma khí trong người hắn gia tăng lên một chút. Hôm nay sinh nhật mình, chương này hơi ngắn nhưng mọi người thứ lỗi nhé. Hôm nay không còn chương nào đâu. quyển 2 chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 253, Thần Tiên Tỷ Tỷ, 3, ở trên ngò cao, kêu ma chí là người nhìn rõ ràng nhất động tác của vô song. Hiện nay có trời mới biết hắn kích động như thế nào. Vô song một đêm không ngủ thì kêu ma chí cũng là một đêm không ngủ. Kêu ma chí trong đêm nhớ về toàn bộ nhưng câu hỏi của vô song. Nói trắng ra vô song căn bản không biết chút chút gì về Phật Sơn cả. Hắn cứ như bỗng dưng xuất hiện tại Phật Sơn vậy. Mọi hiểu biết của vô song về Phật Sơn đều cực kỳ mông lung. Bất kể là người hay thi quỷ. Từ điều này có thể biết vô song chắc chắn không tiến vào Phật Sơn quá lâu. Tiếp theo là việc vô song ở trong nhân dạng, vô song, ăn đồ ăn, vô song chăm sóc cho mục niệm từ. Bất kể lời nói, suy nghĩ hắn điều quá mức giống một con người. Ngoại trừ ma khí kinh khủng khiếp cùng với thực lực không thể tương trong trạng thái ma hóa ra. Bình thường vô song chẳng khác gì con người. Việc vô song là người hay là ma thì đến hiện nay kêu ma chí còn chưa dám chắc, chưa thể phân định nhưng nhìn vô song giải quyết toàn bộ đám cương thi, trái tim kêu ma chí liền đập thỉnh thịch. Nếu vô song là người chẳng khác gì nói, hắn là người duy nhất không sợ thi, ít nhất là cương thi, hắn có thể liệp sát toàn bộ cương thi tại Phật Sơn mà không có bất cứ khó khăn nào, tại Phật Sơn nhiều nhất cũng chính là cương thi. Trừ khi người bình thường chết đi để trở thành nhục thi ra Thì hầu như bất cứ xác chết nào ở nơi này đều hóa thành cương thi Không màng đến những thứ khác Chỉ cần vô song có thể tiêu diệt đại đa số cương thi Thì chỉ sợ từ nay về sau không còn thi chiều Vô song không biết kiêu ma chí đang nghĩ gì Thân ảnh của hắn rất nhanh trở lại bên cạnh niệm từ Bàn tay đưa ra nắm lấy tay nàng Niệm từ cảm giác được hơi ấm truyền đến Mới chậm rãi mở mắt ra Lúc này trước mặt nàng căn bản Chỉ còn một mảnh đất trống ngoài ra Không còn gì cả Kiêu ma chí Theo ta biết ngươi nói là thi chiều Vậy tại sao ta có cảm giác Không đúng Kiêu ma chí đối với câu hỏi của vô song Chỉ cười mà đáp Công tử có điều không biết Thi chiều cường đại nhất là buổi tối Và buổi tối mới chân chính gọi là thi chiều Về phần buổi sáng thì lại có chút thay đổi Đám thi đều toàn bộ rút đi, rút khỏi trận doanh nhân loại sau đó chia thành các nhóm nhỏ phân bố mà tập trung. Buổi sáng dưới tác dụng của ánh mặt trời, ma khí phải chịu ảnh hưởng nhất định vì vậy đám thi này luôn có chút trì trệ. Đây cũng là thời điểm thích hợp nhất để nhân tộc liệp sát thi. Theo kinh nghiệm của thuộc hạ mà xem so với ban đêm thì đám thi này thực lực chỉ còn lại 8 thành. Tiếc nối duy nhất là ban đêm khi thi chiều tấn công vẫn luôn có đại chiến nổ ra, nhân tộc vẫn luôn thảm chiến từ đó đến buổi sáng cũng không thể phát ra bao nhiêu sức lực truy sát đám thi này. Điều đáng nói nhất, cao thủ đỉnh tiêm của nhân tộc đúng là có thể xuất ra tiêu diệt lũ thi này có điều chỉ cần cao thủ đỉnh cấp xuất thủ, nhất định có thi quỷ cấp độ tương ứng hiện thân ngăn cản, dần dần hai bên đều bắt đầu tự hiểu lẫn nhau. Lấy buổi sáng coi là thời gian hòa bình Ban đêm là thời gian sinh tử quyết đấu Dĩ nhiên buổi sáng nhân tộc vẫn là phái người ra liệp sát thi Giết được bao nhiêu hay bấy nhiêu Nhưng cũng khó mà ảnh hưởng quá lớn đến tình hình chiến trận Một tay vẫn nắm lấy tay niệm từ Tiêu hóa từng lời Kiêu Ma Chí nói Vậy ý ngươi là Buổi sáng gần như không có nguy hiểm nào Kiêu Ma Chí nghĩ nghĩ một chút Đúng là gật đầu Công tử Lúc nãy ta hỏi ngươi muốn đi vòng qua hay trực tiếp diệt sát đối phương là vì có lo lắng. Tao thủ tư tinh căn bản rất ít xuất thủ bởi khi bọn họ xuất thủ, khí chẳng vừa ra nhất định sẽ hấp dẫn ma thi tiến đến đây. Bản thân ma thi đã có thể không chịu uy hiếp của ánh sáng, chiến lực căn bản không thay đổi. Ma thi lại có thể điều động đại lương thiết thi cùng cương thi trong khi cao thủ nhân tộc lại chia trận doanh, rất khó điều động được số lượng tương ứng. Đấy là còn chưa kể không ở trong doanh trại mà chủ động xuất kích không khác gì bỏ qua vấn đề địa lợi, nếu bị quỷ vương xuất hiện tập kích chỉ sợ không về nổi. Bình thường thì không sao nhưng khi có thi chiều, tử tinh cao thủ chủ yếu điều thủ trong trận doanh, đợi đến ban đêm bọn họ sẽ trở thành lực lượng chủ lực đối kháng thi chiều. Gật đầu với kêu ma chí, vô song hiện nay lại càng muốn một mực hành động, thi chiều sớm muộn gì cũng sẽ hết. Nếu hắn có thể tận dụng lần thi chiều này đoạt ma khí vậy liền tốt nhất, bỏ qua cơ hội này không biết bao giờ mới có thể gặp thi chiều, quan trọng hơn từng giây từng phút. Ở Ma Sơn đều là từng giây từng phút nguy hiểm, hắn không muốn bỏ lỡ bất kể là một giây hay một phút. Niệm từ, ta đưa muội đến chỗ thất công được không? Yên tâm Đông Phương Bạch ta lần này nhất định không bỏ muội một mình. Ta đã nói để ta phụ trách vậy từ nay về sau mỗi liền là nữ nhân của ta, ta càng không có lý do bỏ lại nữ nhân của mình. mục niệm từ nghe vậy, bàn tay mềm mại càng nắm chặt tay vô song hơn. Nàng là một nữ nhân cực độ truyền thống, nàng sẽ không như Hoàng Dung, không chủ động nói yêu một người, không chủ động điên cuồng vì một người, cũng không chủ động tranh một người. Đây chính là nữ nhân truyền thống của xã hội phong kiến. Nàng lúc này chỉ nắm tay vô song, một ngón tay chạm vào ngực mình sau đó lại ấn vào ngực vô song, ánh mắt được buồn nhưng cũng đầy kiên định, muội đợi huynh về, chỉ bốn chữ mà thôi, đơn giản vô cùng nhưng lại lấy đi toàn bộ dũng khí của niệm từ đồng thời như định hải thần châm đối với vô song, khiến hắn thật lâu không biết nói gì, một câu nói mà thôi nhưng cho vô song một cảm giác lạ lùng vô cùng, cảm giác lúc này phải nói thế nào. Vô song thời cấp 3 đương nhiên là học sinh giỏi. Thời gian qua đi có rất nhiều thứ trong mái trường hắn quên nhưng cũng có rất nhiều thứ trong mái trường hắn nhớ. Lúc này niệm từ làm vô song nhớ đến thuyền và bến. Hắn là thuyền, nàng là bến. Bằng một câu nói này, thuyền cho dù đi xa đến đâu, nhất định cũng sẽ quay về với bến. Nhẹ vút mái tóc của niệm từ, vô song ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết. Cước bộ nhanh hơn, lập tức đi tới trận doanh nhân tộc. Vô song không tiến vào trong phạm vi trận doanh nhân tộc, hắn chỉ đứng ở đằng xa nhìn kêu ma chí đưa niệm từ vào bên trong, đưa niệm từ tiến về trận doanh võ lâm. Trong trận doanh nhân tộc chỉ sợ có không ít người quen với vô song, lúc này vô song tạm thời không muốn hiện thân. Nếu hắn muốn gia nhập trận doanh đã chẳng muốn chia tay với niệm từ, đã chẳng đưa nàng cho hồng thất công, tiến vào trận doanh đồng nghĩa với cơ hội ra tay của hắn càng ngày càng ít. Hắn càng ngày càng vướng tay vướng chân, hắn hiện nay không muốn bỏ qua bất cứ một cơ hội thăng tiến võ công nào. Không bao lâu lắm, Kiêu Ma chí lại hiện thân, đối mặt với Vô Song, vẻ mặt mang theo sự cung kính, Kiêu Ma chí cúi đầu lên tiếng, "Công tử, thuộc hạ đã sắp xếp tiểu thư ở lại trong trận doanh võ lâm nhân sĩ, không biết công tử còn yêu cầu gì chăng?" Đối với Kiêu Ma chí gật đầu, Vô Song đáp, "Nhớ Ngươi nhất định phải để niệm từ gặp bác cái Nàng Ngoại trừ ta cũng chỉ còn một mình lão ăn mày mà thôi Ta cũng chỉ tin tưởng lão ăn mày chăm sóc nàng Nếu ai hỏi quan hệ của ngươi với nàng Cứ nói nàng là do ta gửi gắm cho ngươi là được Nếu có ai hỏi ta Ngươi liền nói ta gọi Đông Phương Bạch Kiêu Ma Chí đương nhiên cũng biết tên của vô song có một chữ Bạch Dù sao mục niệm từ thường thường vẫn gọi hắn như thế Ghi nhớ ba chữ Đông Phương Bạch Kiêu Ma Chí thực sự cảm thấy cái tên này hoàn toàn xa lạ Giang hồ từ khi nào có nhân vật bậc này Có thể việc vô song ma hóa thì không tính Nhưng võ công của vô song cũng siêu cấp đáng sợ Chỉ ít Kiêu Ma Chí không tự tin có thể thắng vô song Loại cao thủ như vô song thực lực đã không thua kém gì Một tuyệt thậm chí còn mạnh hơn Vậy vì cái gì vẫn cứ vô danh Vâng công tử Thuộc hạ nhất định làm đúng như công tử yêu cầu. Vô song ngật đầu, nghĩ nghĩ một chút lại đưa tay ra. Người hiện nay giao bí tịch hỏa diễm đao cho ta. Về phần hàng long 15 chiêu đầu tiên, lúc này ta chưa có thời gian ghi lại. Đợi thi chiều rút đi ta sẽ lấy thân phận nhân sĩ võ lâm tiến vào trận doanh rồi tự mình liên hệ với nhau. Sau đó liền giao cho người 15 trưởng pháp hàng long.